Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Này, em không thể cứ rời đi như vậy. Anh đã tìm cô 4 năm rồi. Xe ấm ấm vội vàng dài bước đuổi tới gó gó vào cửa sổ xe. Này, em không thể cứ rời đi như vậy. Anh đã tìm cô 4 năm rồi. Xe ấm ấm khởi động, nhanh vào ra ngoài ngõ hẻm. Lôi thiệu đình không chịu buông ta, đuổi theo phía sau xe, chạy nghe điền ra đầu hẻm. Sau khi ghi nhớ số xe, anh ra đầu hẻm, bắt một cái taxi nhảy lên. Đuổi theo chiếc xe thể thao màu xanh ngọc phía trước, biển số xe là... Anh nhất định phải làm cho nhớ ra anh là ai. Vì cô là người phụ nữ duy nhất đời này, anh động lòng. Chỉ nhớ một đêm triển miên 4 năm trước kia, vẫn khắc sâu trong đầu anh, chưa từng quên đi. Hạc tường lằng lượn lung tung quanh thành phố, thậm chí cố ý lái xe vào một bãi đậu xe dưới công ty của khách hàng lại lòi ra từ một đầu cửa khác, còn cố ý lượn quanh mấy con nèm nhỏ, rồi chạy ra từ một đường cái khác. tổng cộng tốn hơn một giờ mới cắt đuôi được chiếc taxi theo dõi kia ra phía sau. cuối cùng dưới sự ủng hộ của anh hai Hắc Tuần đã bảo vệ được bé Thuận Lợi. hơn nữa còn sinh ra. Hắc Mộc Hân rất thông minh, cũng rất khéo léo. người nhỏ Hắc đều rất thích cô. duy chỉ có cha vẫn không ủng hộ được cháu gái này, nên bình thường Hắc Mộc Hân đều ở trong biệt viện với người làm ít khi chạy đến nhà chính. Hân Nhi, hôm nay con có ngoan ngoãn không? Hạc Tường Làng ngồi chồm xuống, ra cặp tài liệu cho bà Vũ, ôm lấy con gái của mình. Bong dáng xinh đẹp chậm rãi bước qua đình viện xinh đẹp, đi vào trong nhà. Có à? Hạc Mộc Hoàn vui vẻ cầm đầu một cái, nhìn nụ cười vừa ngây thơ vừa đáng yêu của con gái, tâm tình cẩn trương vừa bị người đàn ông xa lạ không hiểu sao lại đuổi theo, ngay lập tức trở thành hư không. Cô ôm con gái vào trong phòng chơi, chơi xếp gỗ cùng con gái, ôm đại hùng bầu hồng đuổi theo ở trong phòng. Con gái khiến cô quên hết những gì không vui, để cô tìm lại tâm tình vui vẻ lần nữa. Anh hy vọng em cũng có thể ở đó, biết vị bằng hữu kia một chút. Anh ai, chúng ta là người trong nhà, em định trở lại công ty xem một chút, nhưng nếu anh ai đã hạ lệnh xuống như vậy, em cũng không thể không đến đó một chuyến. Nhìn thử một chút, Bây giờ là 4 giờ dưới Xem ra hôm nay cô có thể lưỡi biếng mấy giờ rồi Cứ quyết định như vậy đi Bây giờ tôi gặp lại Thâm nhất với em gái xong Hác Tuấn lập tức cúp điện thoại Vì sau hôn lễ ngày mai Anh sẽ đi châu Âu hưởng tuấn trăng mặt Với vợ mới cưới thôi ăn hoài Không thể tự mình cảm tạ lôi thiệu đình tại tiệc Vì vậy tối nay Anh đặc biệt chiêu đái lôi thiệu đình Để cảm ơn lôi thiệu đình đã giúp anh một tay lúc trước mà anh sẽ tổ chức ở nơi tiếp khách của nhà vì đầu bếp và nhân công của sở chiêu đái bên kia cũng đang bận bịu chuẩn bị tiệc cưới ngày mai anh không muốn tăng thêm gánh nặng cho nhân viên sở chiêu đái nữa vì vậy đặc biệt mời lưu thiệu đình đến hát trạch dùng cơm coi anh ta là... cũng đang bận bịu chuẩn bị tiệc cưới ngày mai anh không muốn tăng thêm gánh nặng cho nhân viên sở chiêu đái nữa vì vậy đặc biệt mời lưu thiệu đình đến hát trạch dùng cơm coi anh ta là thượng khách của nhà hát cũng đủ mặt mũi cho lôi triệu đình. ở bên kia, hạc tường lằng sau khi cúp điện thoại, ôm nhã đi tới căn phòng của mình. nếu tối nay có khách quan trọng đến, theo quy củ tiếp khách của nhà hạc, cô phải mặc kimono tham dự bữa tiệc. vì vậy cô đi vào phòng thay quần áo, mang một bộ kimono trong ngọc tủ lựa chọn từ món một. đúng 7 giờ, khi cô yêu nhã rời biệt viện, tiến về phía nhà chính, thì cô không hề biết khi mình xuất hiện. Số phận của cô sẽ có thay đổi quan trọng Bước vào nhà chính Quán gia lập tức thông báo ở phía trước Tiểu thư Lôi tiên sinh đã đến Đang tàn bộ ở ngoài Nhưng đại thiếu xa còn chưa trở lại Vừa rồi đại thiếu xa gọi điện thoại về Nói đang kẹt xe trên đường Sợ rằng phải nổi tiếng Lập tức thông báo ở phía trước Tiểu thư Lôi tiên sinh đã đến Đang tàn bộ ở ngoài Nhưng đại thiếu xa còn chưa trở lại Vừa rồi đã thiếu ra gọi điện thoại về Nói đang kẹt xe trên đường Sợ rằng phải nổi tiếng nữa Mới có thể về đến nhà Được rồi tôi sẽ lập tức đi Ngày sau đó Hát Tương Lan đi xuống Ảnh lang Đi về phía sân trước Anh ai không thể chạy về Nhanh đón khách quý kịp thời Cô nên tiếp đái tay để tránh tiếp đón khách quý Không được chú đáo Mặc kimono đi về phía sành trước Trắng lệ rộng rái Bây giờ đang là mùa hoa anh đào nở rộ Phong tải xinh đẹp lay động cảnh sắc đẹp không sao tả xiết mặc kimono xinh đẹp động lòng người hát từng lằng chậm rãi đi về phía người đàn ông cao lớn đang đứng ở dưới cây anh đào dáng vẻ lôi tiên sinh cao lớn cường tráng như vậy từ thế anh ta đứng ở... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.